Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. mươi 287 cơ quan cùng Diệp gia bảo. Các bạn đang nghe chuyện tải truyện Audi.xyz. Âm dương lôi hỏa trận. Có lẽ ở trong mắt một ít đại tôn phái trận này không đáng để nhắc tới. Nhưng đối với các gia tộc tu tiên thì chính là phi thường xa xỉ. Thanh Diệp Sơn cũng không có thế lực lớn gì cho nên để đối phó với kẻ. Địch thì vô cùng dư giả. Mà ở bên trong còn có bố trí cơ quan bấy ngầm. Đối với việc này thì có lẽ người tu tiên sẽ cười nhạt mấy thứ này. Đối với tu sĩ mà nói thì chẳng có ảnh hưởng gì cả. Nhưng mọi việc không có cái gì gọi là tuyệt đối. Tám trăm năm trước. Mấy người diệp ra từng kết cử oán với mấy tiểu gia tộc Mấy tiểu gia. tộc này liền liên thủ lại lung lạc thêm một tí tán tu nhằm bao vây. Tiêu diệt diệp ra. Sau một phen chiến đấu kịch liệt, bọn họ dựa vào ưu thế số lượng đông. Hơn cùng với việc mua về một đầu linh thú, đem đại trận phòng ngự bên. Ngoài phá hủy, thành lũy tuy rằng chắc chắn, nhưng chỉ có vài tên tu sĩ trúc cơ kỳ cố. Thủ nên hoàn toàn bị phá, các tu sĩ bên ngoài như thủy triều tràn vào. Nhưng sau đó lại bị bẫy ngầm bên trong đánh cho không còn một mảnh. Bởi vì tuy rằng các cơ quan bấy ngầm của thế tục đối với người tu Tiên chỉ có một tí tác dụng Nhưng trong tình huống đối phương không Phòng bị thì lại khác Người tu chân dù sao vẫn chưa đắc đạo thành tiên Thân thể tuy rằng Trải qua dịp kinh tẩy tủy đủ mọi loại rèn luyện Nhưng xét đến cùng Thì vẫn là thân thể người thường Cho dù là nguyên anh kỳ lão quái Trừ phi có luyện công pháp đặc thù Nếu không cũng không dám nói bản thân là đau thương bất nhập a Linh khí hộ thuẫn đối với tu sĩ cấp cao mà nói thì tiêu hao pháp lực. Không tính là bao. Nhưng tu sĩ cấp thấp thì không như vậy. Vì để tiết kiệm một chút pháp lực. Nên trừ khi chưa chiến đấu thì bọn họ đều tự thu hồi vòng bảo hộ. Kết quả. Những kẻ tu tiên kiêu ngạo đó lại chết vì bấy dập của phàm nhân. Đương nhiên cũng có không ít những người cẩn thận Nhưng cho dù là Thế đôi lúc cũng không tránh khỏi Ví dụ như đoạn long thạch Cự thạch hơn vạn cân rơi từ trên đầu xuống Cao thủ kết đan kỳ chỉ cần dùng pháp bảo đánh một phát là đem nó biến Thành bột phấn Trúc cơ kỳ thì, thì cho dù linh khí không có được uy lực như vậy Nhưng nếu Có vòng bảo hộ rồi đào thoát thì hẳn là không thành vấn đề Chỉ có tu sĩ cấp thấp linh động kỳ đối với cử thạch ngàn cân cũng chỉ có thể dương mắt nhìn vòng bảo hộ bị đánh nát. Còn kết quả sau đó thì có thể tự nghĩ ra được. Thậm chí cho đến sau này các tu sĩ đã biết được tình hình của Diệp ra nhưng các cơ quan đó cũng không mất đi hiệu quả. Cho dù không giết được địch nhưng quấy dày một chút tâm thần đối phương thì vẫn có thể. Như vậy để tử Diệp Gia bằng vào cơ quan khi chẳng đánh kẻ thù bên. Ngoài cũng có thể chiếm tiện nghi lớn. Tóm lại tuy rằng Diệp Gia không phải là đầm rồng hang hổ. Nhưng ngoại. Nhân muốn dễ dàng công phá thì không có khả năng. Diệp Hưng tuy rằng sinh ra từ một nhánh của Diệp Gia nhưng dựa vào. Linh Căn không tồi cùng với sự chăm chỉ cố gắng. Hiện giờ đã tu luyện. Đến tầng thứ bảy của Linh Đồng Kỳ. Đương nhiên, như vậy thì không thể nói là cao thủ. Nhưng lấy tuổi của, hắn chỉ cần cố gắng cỡ 10 đến 20 năm thì rất có thể sẽ trúc. Cơ thành công. Khi đó, không chỉ có thỏa nguyên chính mình tăng lên, hơn nữa còn có. Thể trở thành đệ tử trong bổn môn. Mỗi người đều có tương lai riêng đối với tình trạng như vậy. Diệp, Hưng hết sức hài lòng. Liếm liếm môi, Diệp Hưng ngồi xuống đất. Chẳng qua ánh mắt vẫn như cũ Cảnh giác nhìn chăm chú về phía trước đồng thời thả ra thần thức Bởi vì sinh ra ở phân nhánh Cho nên mặc dù trong đám bạn cùng tuổi Tu Vi Diệp Hưng đã bất phàm Nhưng cứ mỗi ba ngày vẫn như cũ phải đi Tuần tra ở phủ cận Không ít để tử đối với việc này không cho là đúng Diệp ra nhiều năm An ổn, Hùng cứ thanh Diệp Sơn Ai dám có ý đồ với bọn họ Nhưng mà Diệp Hưng lại không nghĩ như vậy. Người không thể không lo. Nghĩ phải liên tục bảo vệ trật tự an ninh của gia tộc thì mới đảm bảo. Được an bình. Huống cho Diệp ra cũng không phải là không lo lắng bởi vì liễu ra. Vừa có thêm một cao thủ kết đan kỳ. Hơn nữa gần đây có lời đồn rằng hai nhà bởi vì một chuyện gì đó nên. Xảy ra xung đột. Đương nhiên tình hình cụ thể như thế nào để tử cấp. Thấp như Diệp Hưng không thể biết, bất quá hắn cũng tin. Chẳng qua bảo chủ hạ lệnh đề cao cảnh giới, điều này cũng cho thấy. Không phải là lời đồn vô căn cứ. Mà đại tiểu thư từ ngoài trở về, vẻ mặt phẫn nộ. Người phía sau còn. Mang theo thi thể của tiểu lục, đến tột cùng không biết đã xảy ra sung. Đột với ai? Diệp Hưng cảm thấy môi hơi khô khốc, dự cảm không tốt kia. Càng lúc càng mãnh liệt. Hắn đang suy nghĩ thì đột nhiên một đạo thanh hồng xuất hiện trên. Không chung lấy tốc độ bất khả tư nghị bay tới. Diệp hưng kinh hãi đứng lên. Nhưng hắn chưa kịp làm gì thì đạo kinh. Hồng kia đã bay đến trước mặt. Quang hoa tản ra một thiếu niên từ bên trong bước ra. Người thiếu niên kia dung mạo cũng không đẹp trai chỉ bình thường. Nhưng trong mắt Diệp hưng lại tràn đầy vẻ hoảng sợ theo bản năng lui. về sau từng bước giơ tay lên chỉ vào đối phương ngươi ngươi lâm hiên nhìn thoáng qua nam tử đang giật mình trên mặt lộ ra tia cười nhạt xin hỏi đảo hữu nơi này có phải là diệp gia bảo diệp hưng nuốt nước bọt cuối cùng cũng khôi phục được sự bình tĩnh trên mặt hiện lên thần sắc vô cùng cung kính hắn thi lễ đúng vậy xin hỏi tiền bối cao thủ kết đan gì Lâm Hiên cũng không cố ý che giấu tu vi của mình cho nên Diệp Hưng mới. Vô cùng kinh hãi. Cao nhân kim đan đối với hắn mà nói quả thực là tồn. Tại xa vời. Nhưng thoạt nhìn thì thiếu niên này so với mình còn ít. Tuổi hơn một chút. Chẳng lẽ hắn là lão quái vật tu luyện công pháp chú nhân Diệp Hưng âm. Thầm nghĩ nhưng trên mặt cũng không dám lộ ra chút ý tứ chậm chế. Không biết tiền bối đến bị bảo có chuyện gì quan trọng. Ăn, ta là bằng hữu của bảo chủ. Phong thư này, ngươi chỉ cần đưa cho hắn, hắn tự nhiên sẽ hiểu rõ ngọn nguồn." Lâm Hiên vẻ mặt ôn um hòa nói, sau đó lật tay lấy ra một cái ngọc giản. Đây chính là tín vật mà Thông Vũ chân nhân trước khi đi đã đưa cho. Hắn trên đường Lâm Hiên cũng lặng lẽ xem xét một phần, tuy nhiên cũng không phát hiện cái gì bất ổn. Đây chỉ là một cái giới thiệu đơn giản Về thân phận của mình Vâng tiền bối xin đợi một chút Diệp Hưng tiếp nhận ngọc giản Trước khi hắn cũng đã gặp vài cao nhân Cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ Thì cũng đặt mắt lên đỉnh đầu bọn họ căn bản không xem bọn họ ra gì Mà vị cao thủ kết đan kỳ này lại bình dị Gần gũi như thế quả nhiên không hổ là tiền bối cao nhân Diệp hưng kính sợ lui hơn 10 trường, sau đó mới xoay người hóa thành. Một đạo bạch quang bay vào trong Diệp ra bảo. Mà Lâm Hiên cũng bắt đầu đánh giá kiến trúc trước mắt. Kiến trúc rất kiên cố. Mà ở bốn phía linh khí dao động có chút gì. Thường, Lâm Hiên dùng thần thức đảo qua, khóe miệng liền lộ ra một tia. Mỉm cười. Quả nhiên là trận pháp, xem ra thực lực Diệp ra cũng có. Chút bất phàm a. Mà khi thấy thần thức cường đại của Lâm Hiên bao phủ tiếng nghị luận. Ôm ào nhất thời cũng truyền ra. Trời ạ cao thủ kết đan kỳ. Có thể có sự nhầm lẫn nhìn hắn còn trẻ như vậy mà. Sư đệ kiến thức của ngươi quả là nông cạn. Người ta tu luyện tung Pháp có hiệu quả chú nhăn. Ngươi đừng nhìn người này chỉ khoảng hai. Mươi tuổi mà lầm. Nói không chừng là lão quái vật đã sống mấy trăm năm. Nga người này bây giờ mới lộ ra thần sắc giật mình Lâm Hiên thu thần thức trở về Không hề rảnh rối nghe mấy lời nhảm nhí Đó Những lời bàn tán đều đến từ một ít Để tử Diệp ra trẻ tuổi Xem Ra là ở phủ cận đi tuần tra. Bất quá bọn hắn tuy rằng thập phần tò mò Nhưng cũng không dám chủ động tới gần Đối với tu sĩ ghét đan kỳ đại Bộ phận mọi người đều kính sợ lâm hiên cũng không chở bao lâu đám sương mù trước mắt liền cuồn cuộn tản ra để lộ một thông đảo một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người từ bên trong đi ra thiếu nữ sáng người cao gầy dung nhan tú lệ lâm hiên nhích môi không nghĩ vừa mới ly khai thì lập tức gặp lại đúng là con gái của bảo chủ diệp như đại tiểu thư thiếu nữ nhẹ nhàng bước đến trước mặt lâm hiên chỉnh đốn trang phục Thi lễ vãn bối diệp như tham kiến tiền bối. Gia phủ đang đợi trong. Phòng khách mời người đi theo ta. Thanh âm diệp như mềm mại dễ nghe. So với lời đồn về trái ớt khó tính. Thì có chút không tương xứng. Nhưng cũng không có gì kỳ quái. Với tu. vi của Lâm Hiên. Nàng tự nhiên không dám có chút chậm trễ. Tu chân giới thực lực với địa vị có mối quan hệ trực tiếp. Làm phiền Lâm Hiên gật gật đầu. Không chút do dự theo sau. Lại gần mới thấy thành trì diệp da to lớn vô cùng. Chỉ là đại môn đã. Cao đến mấy thước toàn bộ đều được làm từ tinh thiết. Trên mặt còn. Khắc không ít ký hiệu kỳ gì. Hiển nhiên là có loại cấm chế phòng ngự. Nào đó. Mà hai bên cửa là những pho tượng quái thú. Nhìn thì giống hổ nhưng. Không phải đầu có một sừng trên lưng có hai cánh. Lâm Hiên cũng. Không nhận ra được, chắc có lẽ là linh thú hộ sơn. tiền bối, mời Diệp như cung kính ở phía trước dẫn đường. Bước vào đại môn trước mắt là một căn phòng rất lớn cao chừng 7-8. Trượng, hai bên còn có những cột đá to lớn. Lâm Hiên thả thần thức ra. Lập tức liền phát hiện không ít chỗ có huyền cơ. Đây hẳn là cơ quan của Diệp ra mà bên ngoài đồn. Tuy rằng chế tác xảo diệu và được che giấu phi thường tốt. Nhưng dưới... Thần thức cường đại của Lâm Hiên thì vẫn thấy rõ ràng. Lại nói tiếp. Diệp ra quả thật cũng có chỗ hơn người. Công pháp thì không cần phải nói. Cho dù thiên trần chân nhân là ký. Danh đệ tử thì sở học như vậy cũng có thể nói là bất phàm. Hơn nữa làm cho Lâm Hiên bội phục chính là Diệp ra cư nhiên có thể. Đem các cơ quan thế tục sử dụng vi diệu đến tột đỉnh. Tuy rằng đối với... Tu sĩ cấp cao như mình vô dụng, nhưng đối với người tu chân cấp thấp, vẫn có quy lực rất lớn. Trong phường thị Lâm Hiên cũng nghe nói đến một ít tin tức liên quan, cho nên khi đến đây tự nhiên phải chú ý một chút. Xuyên qua đại sảnh, phía trước xuất hiện một hoa viên xinh đẹp, bên. Trong nuôi không ít chim thú quý lạ, mà hoa cỏ cũng không phải là thực vật bình thường. Tuy rằng không thể tính là thiên tài địa bảo, nhưng... Cũng có thể luyện chế một ít đan dược cấp thấp, đi qua hoa viên là một, hành lang gấp khúc, ở cuối hành lang lại xuất hiện một kiến trúc có, khí thế bất phàm, tiền bối đó chính là phòng khách gia phủ đang ở bên trong chờ, ngươi, diệp như dừng lại, hé mở đôi môi anh đào, ôn nhu nói.